4.2 Diệp Chi Thu đứng dậy, xách túi đồ vào trong bếp, căn nhà này trang trí hoa lệ, bếp núp được thiết kế đâu ra đấy, đồ dùng đầy đủ, sáng bóng và sạch sẽ, nhưng rõ ràng là chưa từng có ai nấu ăn ở đây, trong tủ lạnh chỉ có mấy chai bia và một ít hoa quả, cô cũng không muốn tự ý sử dụng bếp của người khác, mấy ngày nay, cô Toàn ăn cơm bên ngoài xong mới về, cô xếp ngọn gàng từng loại thức ăn trong tủ lạnh, Để các loại gia vị trên giá, rồi lấy túi nguyên liệu chuẩn bị nấu canh Đột nhiên cô dừng lại Ban sáng, lúc gọi điện cho hứa chí Hằng xong Cô đã lên mạng tham khảo để lựa chọn nguyên liệu thực phẩm phù hợp với người bị gãy xương Cô định nấu xong sẽ múc ra và cùng hứa chí hàng đến thăm anh cả của anh Nhưng bây giờ cô lại do dự Hứa chí Hằng không tỏ ý muốn đưa cô tới thăm anh trai hay bố mẹ anh Cô biết nếu nói ra thì chắc chắn ứa chí Hằng không phản đối. Nhưng liệu đây có bị coi là một cách giả vờ lấy lòng người khác để thử bước chân vào nhà người ta không? Nghĩ thế, cô khẽ cười chua sót, lại để gói nguyên liệu về chỗ cũ. Biết dũng khí của mình chỉ đến đó thôi. Dù sao từ lúc họ quen biết nhau đến giờ cũng chưa có lời thề thốt nào. Cô biết về cuộc sống của anh quá ít chứ đừng nói là bước chân vào đó. Đến Hàng trâu một cách xốc nổi như thế này. Thực ra đã vi phạm nguyên tắc làm việc thật trong di tờ đơ ép trước tới nay của cô rồi. Diệp Chi Thu quay lại phòng khách, nhìn một lượt căn phòng mà mình đã ở ba đêm nhưng vẫn thấy lạ lậm, đột nhiên cô có cảm giác trống rỗng. Mấy hôm nay, cô đi ra đi vào, hầu như đều ở trong phòng ngủ nhỏ đó, cũng không có ý đi xem xét nhà của người khác. Những việc cần làm đã xong, cô đến Hàng Châu rất nhiều lần, cũng không có hướng đi du ngoạn ngắm cảnh trong thời tiết oi bức thế này chỉ ở nhà đợi hứa chí Hằng đi làm về Nhưng từ ngày mai khi cô bắt đầu rảnh rỗi Thì việc đợi chờ này quả thực không phải là trạng thái tốt Cô sợ mình sẽ đánh mất lý trí Mà đưa ra yêu cầu với hứa trí hàng Càng sợ nghe thấy lời từ chối một cách khách giáo của anh Giống như đối với Lý Tư Bích và cô gái vừa rồi Cô thừa hiểu rằng Nếu anh muốn từ chối thì tuyệt đối không hứa hẹn gì Đối với mối tình lần trước Sau khi nghe điện thoại từ tiểu phán Diệp Chi Thu đã gọi bắt xe từ ngoài tỉnh về để cầu xin anh ta. Trên đường đi, cô đã nghĩ ra đủ tình huống, chỉ mong Phạm an dân có cách giải thích hợp lý, rồi sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng Phạm an dân đã nhìn thẳng vào cô, nói một cách khó khăn. Xin lỗi em. Lần đó đã lấy đi tất cả sức lực của cô. Bây giờ cô lại mềm yếu đến mức không thể một lần nữa đón nhận khả năng lại tiếp tục nghe câu. Xin lỗi em ngay cả khi đó không phải là phản bội, mà chỉ là sự từ chối một cách khách khí. Trên thực tế, cô nghi ngờ bản thân mình, theo tình hình hiện tại, cô sợ mình không làm được như cô gái trẻ kia, níu tay áo anh cầu xin sự động lòng thương cảm. Nghĩ tới đó, cô cố gắng kiềm chế mình không nghĩ tiếp nữa. Đương nhiên, cô không đồng tình với cô gái chen chân vào gia đình người khác kia, nhưng cô cũng không thể cho phép mình mất kiểm soát đến như vậy. Diệp Chi Thu lấy máy tính ra, lên mạng tìm chuyến bay. Sau khi đặt vé sớm nhất đi thẩm quyến, cô Thu dọn hành lý, dọn lại phòng cho ngăn nắp, để chìa khóa trên bàn uống trà rồi đóng cửa đi xuống lầu. Cô gọi xe đi thẳng tới sân bay, nhìn đồng hồ thấy cũng tới lúc sắp tan tầm nên gọi điện cho hứa chí hằng Chuông kêu rất lâu anh mới nghe máy. Thu Thu, xin lỗi em, giờ anh nói chuyện không tiện, đợi tí nữa anh sẽ gọi lại cho em. Hứa Chí Hằng nói nhỏ rồi cút điện thoại ngay. Diệp Chi Thu lên máy bay, cô nhắn tin cho Hứa Chí Hằng, thông báo có việc phải tới thẩm quyến. Bao giờ về sẽ liên lạc lại sau, rồi tắt máy. Máy bay gần như kín chỗ, nhưng đợi rất lâu mà chưa cất cánh. Các hành khách bắt đầu sốt ruột. Tổ bay lúc đầu giải thích không rõ ràng, nhưng sau đó phát loa nói do mưa bão ảnh hưởng đến đường bay nên không cất cánh được. Hơn nữa, bên phía thẩm quyến cũng sắp có mưa bão không chuẩn bị được đủ điều kiện để hạ cánh, mọi người trên máy bay nhao nhao cả lên, toàn là những tiếng thở ngắn than dài. Diệp Chi Thu thường xuyên đi công tác, đã từng có kinh nghiệm trong chuyện máy bay cất cánh chậm hơn giờ dự kiến, vì thế cô cũng không sốt ruột. Cô chỉ lấy máy tính xách tay ra xem thời gian rồi lặng lẽ ngồi đợi. Khoảng 2 tiếng sau thì tổ bay đến đưa bữa tối, lại thông báo mọi người biết mưa bão bên phía Thẩm Quến đã dứt, nhưng các công ty hàng không đang xếp hàng. Chuyến bay này của họ phải tiếp tục đợi thêm một lúc nữa Các hành khách đáng thương bị hành hạ tới mức không giận dữ nổi nữa Đành vừa ăn cơm vừa cào nhầu Mãi đến 9 giờ tối Máy bay mới bắt đầu cất cánh Cô đến thẩm quyến lúc đó đã là 11 giờ Từng hành khách mệt mỏi xách hành lý xuống máy bay Rất nhiều chuyến bay khác cũng đang lục tục há cánh Khách đến nhiều hơn Mọi người đều đứng thành hàng để chờ taxi Cô không mang nhiều hành lý Cô chỉ xách một túi đồ nhỏ và một máy tính xách tay đứng sang bên Bật điện thoại Tin nhắn tiếu tít tới Hầu hết đều là của Hứa Trí Hằng Anh hỏi cô Em có việc gấp gì mà phải đi ngay thế Em tới chưa Tại sao không bật máy Khi nào bật máy thì gọi lại ngay cho anh Ngay đấy Tin nhắn gần nhất được gửi cách đó 10 phút Diệp Chi Thu có chút cảm giác tội lỗi Cô gọi điện cho Hứa Trí Hằng Chỉ một hồi chuông anh đã bắt máy Giọng nôn nóng Thu thu Sao em tắt máy lâu vậy Máy bay cất cánh muộn Em vừa mới tới Không phải em nói còn vài ngày nữa sao Có việc gì gấp mà phải sang đó vội vã thế Diệp Chi Thu nhất thời im lặng Cô không thể nói với anh do tâm trạng không tốt Thêm nữa Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô Chi Thu Cô giữ điện thoại và quay người lại Đó là Tăng Thành Ông ta dẫn 2 nhân viên cấp cao và hai nhân viên khác của Tố Mỹ tháp tùng mấy người lãnh đạo cùng đi ra. Cô còn chưa kịp nói thì một người khác đã nói chen vào. Tổng giám đốc tăng, cuối cùng cũng tới rồi. Hôm nay chuyến bay chậm tới mức đáng sợ. Qua điện thoại, hứa chí Hằng nghe rất rõ câu nói đó. Lúc nhận được tin nhắn của Diệp Chi Thu, anh đang họp. Họp xong anh gọi lại ngay thì cô đã tắt máy. Ngồi ăn cơm với gia đình, anh cứ nhấp nhóm không yên. Lúc lúc lại nhấn số gọi nhưng cô chưa mở máy Khi chị dâu đưa cháu đi ngủ rồi quay lại nói chuyện với bố mẹ Anh cũng không thể không tham gia câu chuyện được Nói đến chuyện có bồ Bố mẹ mắng anh cả Bảo đảm với chị dâu là sẽ bắt anh ấy sửa sai Mẹ và chị dâu đều khóc Nhưng chị vẫn cương quyết nên ai lấy đành về nghỉ ngơi Một đêm như thế làm anh cảm thấy mệt mỏi và sầu não Lúc này nghe thấy Tăng Thành đang Ở bên cạnh Diệp Chi Thu Sự mệt mỏi của anh biến thành cơn tức giận Tăng Thành có phải là nguyên nhân để em đến thẩm tuyến trước dự định không? Diệp Chi Thu kinh ngạc Cô đáp Đâu có Cô ra giấu xin lỗi Tăng Thành rồi đi ra khỏi đó và nói khẽ Ở đây đang có mưa bão Bao nhiêu chuyến bay đều bị chậm giờ Em vừa ra khỏi sân bay thì gặp ông ấy Trùng hợp thật đấy Thú Chí Hằng cố gắng kìm cơn giận của mình xuống Nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng Thu thu Hai chúng ta luôn luôn thẳng thắn với nhau, anh hy vọng đến lúc em đưa ra lựa chọn thì báo lại cho anh Anh cúc điện thoại, Diệp Chi Thu vẫn giữ máy, đầu óc trống rỗng, hoang mang Cô chỉ nghĩ, vòng tròn của hai người chưa có điểm giao nhau, tin đồn chưa thể đến tay anh Mà anh thì luôn là người tinh nhảy và cũng không phải hạng dễ tin vào lời đồn đại Không ngờ anh lại có phản ứng với Giang Thành như vậy Cô lúc này mới đoán ưa Trí Hằng đã sớm biết tăng thành cầu hôn, nhưng hai người ai lấy đều vì thể diện của mình nên không nói ra. Rõ ràng họ đều đã trốn tránh vấn đề chứ mối nghi kỵ thì sớm đã xuất hiện rồi. Cô cảm thấy yêu mà phải giữ kẽ như thế thì thực không ổn, giờ đứng ở sân bay này mà tâm trạng lại hoang mang, buồn vã. Diệp Chi Thi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết có nên gọi cho anh hay không, mà nếu có gọi cũng chẳng biết giải thích thế nào. Đã gần 12 giờ, cô quyết định để anh bình tĩnh lại rồi sẽ nói Chi Thu, em đến xem triển lãm à? Tăng Thành đi lại phía cô và nói, em đi chuyến bay nào? Diệp Chi Thu cố gắng lấy lại tinh thần rồi đáp, tôi đi từ Hàng Châu Khoa Tổng Giám Đốc Tăng, chẳng phải ông không có cảm tình lắm với những triển lãm kiểu này sao? Tại sao lại tới đây vậy? công nghiệp của Tố Mỹ chuẩn bị tìm đại lý về quần áo và phụ kiện Nhân cơ hội này cũng thực hiện một chương trình biểu diễn về hai mặt hàng này Em cùng lên xe vào thành phố nhé Đến đón đoàn của Tăng Thành là chiếc xe Mercedes-Benz Lái xe đã xuống mở cửa Tất cả các nhân viên của Tố Mỹ đều đang chằm chằm nhìn cô Cô vội vã lắc đầu và nói Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tăng Tôi đã đặt khách sạn rồi Có thể tự bắt taxi được Tăng Thành nhìn cô Trong ánh mắt ẩn chứa sự thông cảm và cả nỗi thất vọng Đương nhiên ông hiểu được suy nghĩ của cô nên cũng không ép buộc Thế thì được, tạm biệt Diệp Chi Thu đã đặt trước phòng ở một nhà nghỉ cách khu diễn ra tuần lễ thời trang 10 phút ngồi xe Sau khi làm thủ tục nhận phòng Cô về phòng tám rửa rồi mệt mỏi ngồi lên giường Thực sự, cô chưa muốn ngủ Nghĩ đến hứa chí hằng Cô buồn giàu chán nản Không biết làm thế nào để kết thúc sự bế tắc này Nhưng nếu cẩn thận như vậy thì lại chứng minh rằng cô đang so tính thiệt hơn. Cô cứ trở mình liên tục, loay hoay mãi, đến quá nửa đêm mới chợt mắt được. Lúc tỉnh dậy, soi mình trong gương, nhìn khuôn mặt tiền tụy, phúc hát thâm quầng, cô thở dài. Biết rằng những năm tháng thanh xuân của mình đã không chịu nổi sự đầy đọa nữa rồi. Diệp Chi thu ngập ngừng hồi lâu mới gọi điện cho hứa Trí Hằng. Trong lòng hơi băn khoăn cô hỏi, Trí Hằng, anh có rảnh không? Hôm nay cũng ổn, đang đợi mấy người khách đã hẹn trước Giọng anh rất bình tĩnh Còn em, em ở đâu? Cô nói cho anh tên nhà nghỉ Rồi tiếp lời Lúc nữa em đến trung tâm triển lãng Em muốn giải thích chuyện tối qua Thu thu, không cần đâu em Em không có trách nhiệm phải báo cáo cho anh mỗi việc trong cuộc sống Tối qua anh mất phong độ quá Anh xin lỗi Biểu hiện của anh rất lịch sự Diệp Chi thu mãi lâu sau mới ngựa cười Nói, dù sao em vẫn muốn nói rõ, việc lên đường sớm, chỉ có thể nói là em rất tùy tiện, xin lỗi anh, em không có lý do nào cụ thể cả, càng không có hẹn với ai. Cổ họng cô tắt nghẹt, không nói nên lời, cô hít thở thật sâu, một lúc sau mới cố gắng chấn tĩnh nói, anh làm việc đi, em tắt máy đây. Cô ngồi dựa vào giường, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, dù đêm hôm qua có mưa rông nhưng trời hôm nay vẫn nắng rực rỡ. Bầu trời ở đây xanh thẳng Hiếm thấy ở các thành phố đại lục khác Mùa hè phương Nam mới sáng ra Đã chiếu những tia nắng gắt khắc nhiệt chói mắt Cô kéo rèm cửa lại Cảm giác như có một hòn đá lớn Đang đè nặng trong lồng ngực Nặng nề và thậm chí Còn thấy khó thở Điện thoại đổ chuông Cô thở cầm lên nghe Xin chào Xin lỗi em Thu thu Đừng hiểu nhầm Anh thực không có ý nghi ngờ hành động của em Hơn nữa Anh cho rằng Em có quyền tự do chọn lựa. Hai người cùng im lặng, dường như còn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương qua điện thoại. Một lúc sau, Diệp Chi Thu mới cười chua xót nói, đừng nghĩ về em như vậy, Chí Hằng. Em chưa bao giờ cho rằng tình cảm là sự lựa chọn. Cứ Chí Hằng thở dài nói, anh thừa nhận, anh ghen nên hơi ngủ quáng. Anh vẫn luôn tự tin vào bản thân, từ khi theo đuổi cô, chưa bao giờ anh tỏ ra do dựng. Đây là lần đầu tiên anh ghen, nhưng cô không thấy thỏa mãn bởi cảm giác chiến thắng. Chỉ ý thức được rằng, quả thực mình đang rất cẩn thận bảo vệ tình yêu này. Chỉ sợ nó lại xảy ra biến cố nào đó, bởi nó đâu còn là tình yêu đầu của cô nữa. Cô khẽ khẳng nói, đối với người con gái luôn có cảm giác không an toàn thì việc anh ghen tung như thế này đến thật đúng lúc. Anh khiến em có cảm giác không an toàn sao? Cứa chí Hằng ngạc nhiên. Trí hẳng! Em cũng không trách anh Em đã nghĩ rồi Đó là vấn đề ở em Nếu người đàn ông không biết cách tạo cảm giác an toàn cho bạn gái mình Thì vấn đề ở đó quá rõ ràng Thu thu Chúng ta đã ở bên nhau rất vui vẻ Nhưng anh thật sự cảm thấy Em thả tự mình giải quyết các vấn đề gặp phải chứ Không hy vọng có anh bên em Phải không Chỉ là em không muốn có thói quen ý lại vào anh Cậu nói vừa thốt ra Diệp Chi Thu mệt mỏi nhắm mắt Lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng đã nói ra rồi. Điện thoại công ty đổ chuông, anh vừa giữ di động vừa ấn nút nghe. Thư ký bảo khách hàng đã tới. Anh nói ngần ngọt, mời họ ngồi đợi một lát. Tôi sẽ qua ngay. Rồi anh quay sang nói tiếp với cô. Thu Thu, chúng mình cần nói chuyện cụ thể. Đợi lúc nào gặp nhau thì nói sau. Có khách hàng đợi anh, em cũng phải đến tuần lễ thời trang rồi. Thế nhé. Diệp Chi thu cúc máy. Cô sợ mình sẽ đến bước ủy mị không thể che giấu tâm trạng với anh nữa và cũng không muốn nói chuyện kiểu như vậy. Bỏ điện thoại xuống, cô thẫn thờ rất lâu, lòng bỗng trùng xuống, tinh thần xuống dốc như vậy còn mệt mỏi hơn cả lúc đi làm. Sau khi thôi việc, cô luôn rất căng thẳng, dường như cái cảm giác mất an toàn không nói nên lời ấy chiếm toàn bộ tâm trí cô. Cô ý thức được, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì không nói là tình cảm mà cả cuộc sống của cô sẽ khó có thể tiếp tục. Diệp Chi Thu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng dù sao cũng đã đến nơi rồi và cũng không có lý do gì để cứ ngồi mãi trong phòng mà mộng mị Cô cố gắng thuyết phục bản thân, ngồi dậy trang điểm, đeo kính dâm rồi đi ra ngoài. Bên ngoài trời nắng to, cũng may là ở gần biển nên không thấy cảm giác oi bức như ở các thành phố sâu trong lục địa. Khai mạc tuần lấy thời trang, dòng người đông như chảy hội. Diệp Chi Thu vào khu triển lãng. Cầm cuốn tạp chí triển lãm nghiên cứu phân bố của toàn khu Cô không đi tới những nơi bày bán sản phẩm đang đưa ẩn lược khách xem Mà chỉ chú trọng xem những sản phẩm lần đầu tham gia triển lãm Cô xem xét từng thương hiệu rồi thu thập tư liệu Điền vào biểu mẫu đồng Ý làm đại lý một số công ty Để lại cho họ phương thức liên lạc Nhưng cô không tìm được thương hiệu sản phẩm nào có điều kiện phù hợp với mình Buổi trưa, cô lên tầng ăn Gọi một suất cơm hộp Nghĩ ngơi một lát rồi tiếp tục tham quan khu triển lãm gian hàng. Buổi chiều, khách đã thưa hơn, cô đứng ở một gian hàng nhỏ không bắt mắt. Cầm tập thiết kế xem kỹ một lúc, cô thấy hơi ngạc nhiên. Tập mẫu này được thiết kế rất đẹp. Hai người mẫu nghiệp dư xinh đẹp, tạo dáng chuyên nghiệp, ánh sáng, in ấn đều rất kỹ lưỡng. Một tập thiết kế mỏng như vậy nhưng mới xem là biết ngay họ đã bỏ số tiền lớn để thuê nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp. Cô đi lòng vòng rất lâu. Đã thấm mệt, giờ bỗng thấy hứng thú, nhìn kỹ từng mẫu quần áo, cô thầm cảm phục, thiết kế nào cũng chuyên nghiệp, lại mang đầy phong cách cá nhân. Nhưng cách bố trí gian hàng thì chật hẹp, sơ sài tạo nên sự tương phản với sự tinh tế của bản thiết kế. Các thương hiệu mới bao giờ cũng có điểm không ổn định như vậy, ngẫu nhiên có điểm gì đó làm ta kinh ngạc và thán phục, nhưng cũng có điểm khiến ta thất vọng, ở đó tồn tại cả sự mạo hiểm và cơ hội cho người làm đại lý quản lý kinh doanh cần mẫn giới thiệu xem ra đã làm việc hết trách nhiệm của mình. Diệp Chi Thu chỉ vào hai mẫu trưng bày và nói hai bộ này rất đặc biệt nhưng phong cách không giống nhau nếu để cùng nhau thì sẽ hơi khập khiếng người thanh niên ở bên cạnh vốn đã định đi khỏi nghe vậy liền dừng lại, đứng cạnh cô soi xét sau đó nói với quản lý kinh doanh, đúng hai ngày nay xem đi xem lại vẫn thấy có gì đó không ổn, hay Lần sau bảo Tiểu Mễ không nên tùy tiện như vậy nữa Toàn thích làm theo ý tưởng của mình thôi Anh ta quay sang Diệp Chi Thu, đưa danh thiếp cho cô Hóa ra chính là ông chủ tưởng định bắc của thương hiệu này dáng người thanh lịch, nho nhã, áng chừng 27, 28 tuổi Đeo cặp kính không vành, nhìn có vẻ hiền lành Anh ta nói, đánh giá của cô rất chuyên nghiệp Chắc cô làm trong ngành thời trang lâu rồi Cô nghĩ thế nào về sản phẩm của chúng tôi? Diệp Chi Thu trước đó đã in một tập danh thiếp đơn giản màu trắng. Trên đó ghi địa chỉ liên lạc nhưng cô không ghi tên doanh nghiệp. Bởi không có nhà tham gia triển lãm nào lại vui vẻ để đối thủ của mình đến lấy tư liệu. Chứ đừng nói tới việc cô đang là kẻ thất nghiệp. Cô đưa cho anh ta một danh thiếp. Khách khí nói, xem trang phục và tập thiết kế thì đây không phải là thương hiệu cũ. Tư duy rất rõ ràng có điều còn phải xem sau này thao tác như thế nào. Sản phẩm mới là như vậy, mọi người đều cảm thấy tuy tốt thật nhưng nhân tố chưa xác định thì rất nhiều. Lần tham gia triển lãm này, chúng tôi cũng muốn thử xem phản ứng trực tiếp của thị trường chứ không kỳ vọng lớn. Hai người nói chuyện hợp ý, anh chàng tưởng định bắt với trang phục chỉnh tề, đang một bạch về sự sáng tạo của mình với sản phẩm mới. Ý tưởng nhiều, tư duy thoáng. Diệp Chi thu chuyện trò một lúc, cảm thấy muốn đầu cơ cho nó Sắp đến lúc đóng cửa khu triển lãm Các gian hàng bắt đầu thu dọn Diệp Chi thu định chào tạm biệt Nhưng anh ta vẫn níu chân Tôi không ngờ một khách hàng mà cũng có cách nhìn như vậy Khiến một người từ lúc tốt nghiệp tới giờ chuyên làm về ngành thời trang Như tôi phải vã mồ hôi Cô Diệp, nếu không có vấn đề gì Thì cô thu xếp xem có thời gian rảnh Để chúng ta gặp nhau một lúc được không Tôi muốn xin thỉnh giáo cô về vấn đề này Không dám nói là thỉnh giáo đâu, giờ tôi đang có bạn đợi ở khách sạn Ngũ Châu phía đối diện. Cô nhận điện thoại của Tân Địch lúc này đã xem xong tuần lễ thời trang ở Hồng Kông và hẹn gặp. Cô nói tiếp với Định Bắc, nếu tiện thì chúng ta ngồi uống cà phê bên kia nhé. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com